Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ yeah. Sau đó lại có thể đột ngột qua đời sau Sự việc tưởng chừng chỉ dừng đến đó Không ngờ một hôm Mọi chuyện vẫn làm lại y như cũ Lần này là mẹ của nó Mẹ nó mua nhang về thắp lên bàn thờ của bà ba nó Đang khấn trong miệng Thì có tiếng gọi bằng lại Huyền ơi Đó là tên mẹ nó Mẹ nó không nhớ rằng nói này Có phải của hàng xóm hay không Nhưng đang tham nhang giờ Nên không đám lại Mà làm nốt Lúc khoảng 3 phút sau Mẹ nó ra mở cửa Bên ngoài hàng cây hắt hiu Đang đùng đưa trước gió Thì không có một ai Mẹ nó không hiểu chuyện gì Nói thật Âm thanh vang vọng mới đây. Không thể nào người đó bỏ đi khuất dạng cả một con đường nhanh như vậy được. Hôm sau, mẹ nó hỏi thăm tất cả những hàng xóm xung quanh. Ai cũng bảo, hôm đó có người thấy, giờ đó không có ai đứng trước cổng nhà nó cả. Và nhà họ, có nhiều người thức, cũng kể lại rằng không hề nghe thấy tiếng người nào. Gọi mẹ nó Tôi đã từng nghe đầu đó nói rằng Tích chuyện Khi nghe tiếng gọi tên mình Mà lại không biết nó bắt nguồn từ đâu Đừng bao giờ ngu ngốc trả lời Bởi có thể trả lời Đồng nghĩa với việc bạn đồng ý đi theo nó Lúc đó Tôi đã tin và thầm cảm thấy may mắn Vì lúc đó mẹ của nó không kịp trả lời Qua câu chuyện này Tôi mong các bạn cũng như ai Đã đang hay chưa tin vào thế giới tâm linh Hãy giải đáp tất cả nghi ngờ đó Bằng một câu trả lời đơn giản Tiếng gọi Người ba của bạn tôi là từ đâu Và vì sao Ông lại ra đi đột ngột Sau khi trả lời Câu chuyện thứ 10 Mi giải Giờ vào lớp Suki gặp Kizawa Cô chào hỏi như thường lệ Chào Kizawa Chuyến nghỉ dưỡng vui vẻ chứ Cảm ơn Suki Cảm ơn cậu Tôi rất vui Ở đó đúng là thiên đường shopping mà Thật không Suki bắt chợt quay sang nhìn bạn Phát hiện lông mi cô dài khác thường Bình thường lông mi của kỳ không quá cong và dài Nhìn hiện tại quả thật rất đẹp Suki với kỳ vài bạn Này hôm nay tập tành đeo mi giả tới lớp nhé Đâu có Kỳ giả hoa tay Mi thật 100% đấy Biết gì không Suki tò mò dưới lại gần Sao nào Tớ vừa lượm được bí kíp Khi tình cờ mua sắm trong kỳ nghỉ Tảo bối đấy Vừa dùng được hơn một tuần Mà lông mi tớ dài cong Và dài hơn rất nhiều Thấy không Thảo nào là gì vậy Kỳ ra quà Cửi danh mãnh, Móc từ túi váy Một cây chuốc mì Đặt vào tay bạn mình Cho cậu dùng thứ Hiệu quả chắc chắn Mới đôi lông mi mỏng lét ngắn nguồn của cậu Cho mình mượn thật sao Cảm ơn nhé Trên đường bè Dù mơ mộng đến viễn cảnh Cô lột xác hoàn toàn xinh đẹp Với hàng mi quyến rũ cong bút Như người mẫu ảnh Càng nghĩ càng thấy vui Tuần đầu tiên Sau khi kiên trì thoa mi Xu cảm nhận hàng mi thật sự dài ra trông thấy Nhanh đến mức không ngờ Cô vui sướng như điên Dùng thêm một tuần nữa Quả ngày càng dài hơn Mỗi tối Cô có thể bận không tắm gội Không học bài Nhưng không bao giờ quên dụng nó Ngày thứ 12 Thỉnh thoảng mắt Xu nhức nhối như có kim châm có chịu như có thứ gì đó mơ hồ muốn này mà. Cô muốn ngưng dòng. Nhưng nghĩ đến Kỳ Jaqua, dòng lâu như vậy cũng không hề gì. Vì buồn đè. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net